các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. trang sức nổi tiếng hay không cô thực sự kinh ngạc cất tiếng hỏi anh còn nghĩ rằng em lại có hứng thú với những thứ này đâu cô tức giận trừng mắt liếc anh một cái quý đại tổng tài à bất luận nhìn theo phương diện nào tiều bồn tiểu thư đây cũng là một người phụ nữ chính cống chỉ cần là phụ nữ không thể con thích trang sức châu báu huống chi trước thiên sứ trong tâm kia em đã ngắm từ lâu rồi nhá sớm biết như thế cô nên mở lễ và ra từ lúc còn ở trong xe để mà thưởng thức cho thỏa mắt. Quý triệt nhầm hơi run rẩy một chút. Nghĩ đến khoảng thời gian dài anh sống chung cùng với lương tiếu mặt, cũng chưa từng chính thức tặng cho cô một thứ lễ vật gì. Đáy lòng chợt nè lên một chút áy náy. Anh thật sự đã lạnh lùng đến mức ngay cả chính người bản thân mình yêu nhất cũng xem nhẹ hay sao? Nếu như em thật sự thích chiếc vòng cổ đó đến vậy, anh sẽ đem tặng nó cho em. Tuy rằng phải vất vả lắm mới lấy được chiếc thiên sứ trong tâm này, có rất nhiều khả năng. Đây sẽ là bước đầu tiên anh tiếp cận được vị khách lớn này. Nhưng mà tiền mãi mãi cũng kiếm không xong. Cho dù mất đi vị khách này, mất đi chức vự tổng tài tập đoàn quý thị. Chỉ cần bản thân anh cảm thấy vui vẻ, thì những thứ khác cũng không sao cả. Cũng không phải anh sợ bị bại trận bởi quý tử du. Chỉ là anh cho tới bây giờ chưa từng thuê ai, nên không cam lòng bị đánh bại bởi cái tên kia mà thôi. Nhìn ra sự nghiêm túc trong ánh mắt của anh, qua mặt nhỏ nhắn của cô vốn thân thiết, tiến đến bên tay anh nói... Đúng là tên ngốc này. Chỉ thích một chút thì không cần phải chiếm lấy. Nếu anh thật sự muốn đợi em lễ phật thì về sau tìm một cơ hội khác là được rồi. Hai vợ chồng ở bên cạnh nhau nhò nhỏ nói thầm. Về mặt ngọt ngào đứng xem cách đó không xa. Quý tử du tới tham dự yến tiệc cảm thấy thật sự là chói mắt. Đúng lúc này, Quý triết nam đã kính chào đại danh Jason. Kéo vợ yêu đến bên cạnh trước mặt bọn họ. Hai bên không tránh được mấy lời hàn huyên khách sáo Lập tức, Quý triết nam đem lễ vật do chính mình tỉ mỉ chuẩn bị dùng hai tay dâng lên. Lễ vật được đặt trong một chiếc hộp vô cùng tinh xảo đặc biệt. Phu nhân Jason lần đầu tiên nhìn thấy kiểu đóng gói xinh đẹp như vậy, bà liền nhanh chóng mở hộp quà ra. Tuy nhiên phát hiện ở bên trong không phải là loại kim cương mà bà yêu nhất, mà là một chiếc vòng cổ bằng thủy tinh. Nhất thời biểu tình của phu nhân Jason có một chút kinh ngạc cùng hờn giận, mà Treyson cũng ngẩn người ra. sắc mặt của quý chết nam lại càng khó coi. Quý tử dụ cách đá không xa thấy vậy thì mỉm cười, vô cùng đắc ý bởi vì đã thực hiện được gian kế của mình. Cùng lúc đó, ánh mắt của anh ta vừa vặn đối diện với quý chết nam, anh ta không hề khách khí, cố tình kêu khích quý chết nam. Quý Triết nam lập tức hiểu ra được, thì ra sở dĩ thiên sứ trong tâm lại đột nhiên biến thành vòng cổ tùy tinh là bị tên chết tiệt này tráo đổi. Anh nghĩ đến trợ thủ của mình buổi sáng hôm nay, đưa đơn từ chức về đến phòng anh ấp á ốc cũng nói nhà có việc nên nhanh chóng trở về. Lúc ấy anh không nghĩ nhiều thoải mái tiếp nhận, rời chào từ giã đối phương, rồi dẫn đến anh chính phòng nhận lương. Mà cái hộp trang sức chứa thiên tứ trong tâm, anh lại nhờ người trợ thù này đóng gói. Và đến khi mang chiếc hộp trang sức xinh đẹp này xuống tầng 1 anh cũng lời mở ra để mà kiểm tra nhưng bây giờ nhìn thấy ánh mắt vui sướng của quý thừa du khi nhìn các người khác gặp họa, anh càng định chuyện này tuyệt đối liên quan tới quý thừa du nhưng hiện giờ có giải thích nhiều cũng chỉ là uổng công đều là do anh quá sơ suất mới có thể khiến cho tên tiểu nhân quý tử dù này thực hiện được âm mưu Lường tướng mặt thấy biểu tình của mọi người có phần không thích hợp cô từng xem qua tấm ảnh chụp thiên sứ trong tâm trong tạp chí mà chiếc vòng trong tay phu nhân trai sân căn bản không hề giống với nguyên mẫu mắt thấy sắc mặt phu nhân trai sân càng thêm ảm chầm cô liền không ngừng dùng tiếng anh off fast theo tiêu chuẩn lưu lắt nói có được chiếc nước mắt lị cơ này thật sự là đáng mừng cho phu nhân nha. Nước mắt lị lị cơ ư? Phô nhân Jason vì thường hoang mang hỏi đến ngay cả quý chết nam cũng không biết người con gái này rốt cuộc đang muốn nói cái gì. hơn nữa trình độ tiếng Anh của cô tự hồ còn tốt hơn so với tưởng tượng của anh. Từ cách phát âm đến ngữ điệu thật là đúng tiêu chuẩn. Người phụ nữ này còn có cái gì lợi hại hơn mà anh không biết nữa hay không? Đúng vậy đó. Chẳng lẽ phu nhân chưa từng nghe qua truyền thuyết này sao? về mặt của phu nhân Treason rất là ngốc nghếch thành thực lắc đầu quả thật đúng là bà con biết lường tiếu mặt là loại người gì cơ chứ trong chớp mắt có thể bịa ra đủ loại chuyện trên đời cô thấy phu nhân Treason hình như đã có ý muốn nghe thì lập tức em tai nói từ rất lâu trước kia có một vương tử tên là Andrew anh ta yêu thương một vị cô nương tên là Lily cơ nhưng bối cảnh gia thế của hai người cách nhau quá nhiều tình yêu của bọn họ trong lúc đó bị các thành viên trong hoàng thất cực lực phản đối Vương tử bởi vì muốn ở cùng một chỗ với Lệ Lệ cơ, không để ý đến quốc vương cùng hoàng hậu dùng quyền lực ngăn cản, liền mang theo Lệ Lệ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện